Sáng 19 tháng 6, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin ban đầu về vụ tai nạn làm 4 người thương vong xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Scancom Việt Nam, công ty SC Việt Nam, khu công nghiệp sóng thần 1 TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Theo Công an Bình Dương, tối 17 tháng 6, khu vực lò hút bụi của công ty SC Việt Nam bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Lúc này, đội phòng cháy chữa cháy của công ty với khoảng 40 người đã tập trung dập lửa. Lực lượng chữa cháy của Công an tỉnh Bình Dương Công an thành phố Dĩ An, đồn Công an khu công nghiệp Sóng Thần đã khẩn trương đến hiện trường khống chế ngọn lửa. Đến dạng sáng 18/6, tháng 6, đám cháy được các lực lượng phối hợp dập tắt. Tuy nhiên, trong quá trình cứu chữa, 4 đội viên của công ty SC Việt Nam bị mảng bụi gỗ rơi trúng làm bị thương. Lực lượng chức năng đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện quân Y4 thuộc quân đoàn 4, sau đó chuyển đến bệnh viện trợ giấy, thành phố Hồ Chí Minh. Do thương tích nặng nên anh ND, sinh năm 1995, quê Phú Yên. NVV, sinh năm 1983, quê Bình Định, và Tổng Bí Thư, sinh năm 1990, ở Bình Phước, đã tử vong. Riêng anh X, vẫn đang điều trị. Sau sự cố, phía công ty SC Việt Nam đã hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 50 triệu đồng, để lo hậu sự, nhân viên bị thương 10 triệu đồng. Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.